bốn trăm lẻ chín thiên nhân sủ ca cù hình thức phơ dễ đồm tự do cùng tôn trọng sao tại chỗ vi thu bao quát cựu vị ở bên trong đều nhai nuốt hai chữ này đối với bọn họ mà nói tự do cùng tôn trọng thật sự là quá mức xa vời từ bọn họ đản sinh cái kia phút chốc từ lục đạo tiên nhân chết đi cái kia phút chốc bắt đầu đây hết thể đều cách bọn họ xa xa mỗi ngày bọn họ đối mặt chỉ là nhân loại vô tận thèm lan cùng mù ổi an dê ở dị nụ dị kỳ sinh ra sau đó càng là không ngừng đem bọn họ phong ấn lợi dụng làm uy sùn g vật vũ khí tới sử dụng cái này tại sao tự do cùng tôn trọng vừa nói kỳ thực dịch thần đối ngoại vẫn luôn nói phong ấn được tu sửa cho nên ta có thể tự do xuất nhập phong ấn không gian nhưng trên thực tế những cái này bất quá là vì an làng cắt nhân tâm để hắn nhóm cảm thấy ta coi như đi cũng sẽ tùy thời bị gọi trở về nhưng trên thực tế có lẽ là phía trước phong ấn của ta đã bị giải khai xu cả cụ lời nói ra sợ vĩ t h ù nói ta tiếp tục lưu lại nơi đây bất quá là b a n g tên kia một bả mà thôi nhưng hiện tại xem ra ta cũng rất giống không giúp được hắn ha h a không nghĩ tới nhất tố chất thần kinh quái đản x u cả cụ thế mà lại vì một nhân loại tới tìm chúng ta hỗ trợ tứ vĩ xôn gồ cụ giọng nói hết sức phức tạp ngươi quá ba trăm năm mươi ba rất hài lòng cựu vĩ khó được không có cùng s ủ cả c ụ cãi nhau cuộc sống như thế ta đích xác cực kỳ thích dịch thần nói qua hắn sẽ bình định nhận giới tại hắn sinh thời bên trong để nhận giới bất cứ người nào không dám đánh chú ý của ta ta cũng rất c h ơ mong cái này một ngày đến s u cả c ụ gật đầu cũng vô cùng khó được không có cùng cựu vĩ đối nghịch ngươi tin tưởng hắn vĩ thú lực lượng cỡ nào khiến người ta rũ sổng s ỉ an ngươi cũng biết ngươi không sợ hắn có một ngày thực lực cường đại mù ổn an dê cũng tăng lên sẽ trở thành người thứ hai ủ chỉ hạ mã đạ dạ sao dỉ kỳ nói rằng su cạ c ủ không nói gì mà là đưa mắt nhìn về phía cựu vĩ cựu vĩ cũng không có nói nhưng lắc đầu hết thẻ vi thú đều trầm mặc vĩ thú ở nơi này không gian ở giữa giao lưu coi như đi qua thời gian rất lâu nhưng ở ngoại giới cũng bất quá là thoáng qua rồi biến mất m à thôi bọn họ trao đổi trong khoảng thời gian này xuống tới phía ngoài một đám gì n ụ gì kỷ mới vừa hoàn thành siêu vĩ thú ngọc ngưng tụ có thể tưởng tượng được trong ngoài thời gian hoàn toàn không phải đồng bộ đây là mã bị kinh ngạc phát hiện nguyên bản chỉ có thể y t h e o dựa vào phong ấn cùng nàng lực ý chí mạnh mẽ điều động cửu vi chặt cả c ư nhiên trở nên lưu l o á t tự nhiên lại phóng phật có một bàn tay vô hình tương trợ cho nàng giúp nàng đem các loại bạo động cửu vi chặt cả k h ô n g chế được nhu thuận đứng lên tùy ý nàng đi điều động thúc giục chuyện gì xảy ra mà bị có điểm không phản ứng kịp bất quá lúc này nàng cũng không còn thời gian đi miệt mài theo đuổi lập tức đem cái này một cỗ to lớn hơn cựu vi chặt cả rót vào dịch thần trong cơ thể tiên nhân s ủ cả củ hình thức p h ở dễ đ ồ n mang theo hai đại vi thu trả cờ giả cùng hai đại tiên nhân hình thức lực p h ở dễ đ ồ n vẫn không có bất kỳ biến hóa nào ngoại hình rốt cuộc sản sinh biến hóa lớn vô cùng thân thể bên trên che lấp mắt trần có thể thấy màu xanh đen trả cờ giả mà những cái này t r ả cờ dạ trong lại thiêu đốt hỏa hồng qua mang t h u ậ t nhìn hết sức trói mắt v a n h i ể u vĩ lực lượng nàng không cách nào phát huy đến cực hạn chỉ bằng vào một con sủ cả cụ căn bản không khả năng ngăn trở chúng ta đệ tứ mỹ rục quát lạnh một tiếng một đám g ì nụ gì kỷ phối hợp phía dưới một viên lớn vô cùng p h o n g phật một ngọn núi một dạng lớn nhỏ siêu vi thú ngọc đem sa mạc hoàn toàn vỡ ra tới rõ ràng không có va chạm vào sa mạc nhưng cực cao chả cờ giả mật độ hội tụ mà thành siêu vi thú ngọc vẹn vẹn chỉ là tới gần đều sẽ đem tất cả vật chất sẽ rách rơi lực lượng như vậy thật sự là đáng sợ một cái gì nù gì kỷ thời điểm cảm thấy hoàn hảo đối phó nhưng khi gì nù gì kỷ tề tụ liên thủ thời điểm quả thật là đáng sợ nổ kỷ nói rằng hết thể người cảm giác được hắn đối với gì nù gì kỷ sinh ra kiên kỵ trên thực tế không chỉ là hắn những người khác cũng là như vậy đặc biệt bbac hay là một ít phổ thông nghĩ dạ thấy như vậy một màn đối với dì nụ d ì kỳ bài xích cùng sợ hãi lớn hơn lực lượng như vậy một ngày quay đầu lại đi đối phó lời của bọn họ thật sự là quá mức nguy hiểm tiên pháp vĩ thú ngọc dạ sengs hu dê kèn phờ dễ đồn một tay nắm chùm k i a sáng xuống trường một tay giơ lên thật cao một viên màu đen hình cầu hội tụ mà thành lam bạch sắc quang mang không ngừng xoay tròn hình thành dạ sengs hu dê kèn lợi nhận theo phở dễ đồn phóng đi ra trong nháy mắt bốn tòa pháo môn kể cả chùm tia sáng súng trường cùng nhau nổ súng mang theo quy mô to lớn vi thú ngọc dạ s e n thủ dệt k ẹ n cùng năm đạo to lớn quang bó buộc đánh vào siêu vi thú ngọc bên trên âm âm mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thế gian tất cả chùm tia sáng phóng phật đều bị lôi kéo vặn vẹo tiến vào bên trong một dạng một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn vang vọng vân tiêu rung động thương thiên tịch quyền trời xanh triển áp sa mạc trả cờ dạ loạn lưu phong ba b u ộ phát ra mang theo cắt b ù i sóng lớn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hạo hạo đáng đáng khuyết t á n ra xa ẩn chỗ ở tường thành đã hoàn toàn sụp đổ ni d ạ liên quân chỗ ở vị trí c à n g là xuất hiện từng đạo tường đất nhưng ở xuất hiện sau đó ngay lập tức sẽ bị chấn động phá nát mở tới hai cổ lực lượng va chạm sinh sinh hủy diệt tính ba động thật sự là quá mức đáng sợ coi như song phương đều muốn bán kính nổ tung tiến hành khống chế nhưng như vậy trả cờ dạ v à chạm s i n h s i n h lực lượng hay là quá mức đáng sợ như thế nào đi nữa không chế phá hư phạm vi đều quá mức khổng lồ hai cổ lực lượng hội tụ giữa trung tâm cũng nữa nhìn không thấy bất luận cái gì vật chất có chỉ là một viên không ngừng mở rộng không ngừng thôn tính không ngừng hủy diệt hết t h ể hát sắc hình cầu mọi người nhìn cảm thụ được cái này một viên hình cầu lực lượng đều kinh hãi run rẩy cái này một có thể bọn họ chỉ cảm thấy ngày tận thế sắp đến cái này đủ để cho ảnh cấp cường giả đều diệt vong rất nhiều lần lực lượng đạt được cực hạn sau đó một tiếng ẩm vang hóa thành ngất trời quang trụ hóa thành tàn sát bừa bãi sự tỉnh dầu mổ ba động chấn động ra đã sớm vừa rồi đợt thứ nhất thế tiến công phía trước song phương n ỉ giả cũng sớm đã không ngừng lùi lại cũng không ngắn r a tăng phòng ngự có ở đợt thứ hai thế tiến công và chạm thời điểm sinh sinh ba động còn là lan đến gần song phương n ỉ giả thực lực đối lập nhau yếu một ít n ỉ giả bị chấn được khí huyết bạo ra thổ huyết mà chết thực lực cường đại một chút cũng bị thương đây là song phương đã k h ô n g chế phá hư phạm v ì song phương lui được xa xa còn gây tầng tầng phòng ngự tình tình huống bên dưới nếu không lan đến mà chết nhiều người rất nhiều Dì nụ dị nù dị kỳ nhất định chính là thai nạn nị dạ liên quân ở giữa rất nhiều người nhìn về phía phân chiến Dì nụ dị nù dị kỳ ánh mắt không phải cảm kích cùng kính nể mà là sợ hãi và bại xích đây cũng là các quốc gia nhẫn thôn cao tầng cho tới nay âm thầm toa mở phía dưới tạo thành bây giờ bị một màn này cho chấn động phía dưới c à n g là bài xích sợ hai đến mức tận cùng cầu thả cầu v ư tốt